các bạn đang nghe tại đọc truyện audio tôi thấy phiền chết đi được. thật sao? gia lệ nhìn tổ dĩnh cười mờ ám. tổ dĩnh gương mặt nóng lên, cảm thấy ngại ngùng, cầm túi sách vội cáo từ ra về. tổ dĩnh dạo bước trên đường, tại bắc cuối tuần tấp nập những cặp đôi nam nữ đang say đắm trong tình yêu. tổ dĩnh cảm thấy mỏi chân, đi vào tiệm cà phê, trong một phần ăn đơn giản, lấy tạp chí là ra xem bàn bên cạnh có hai cô gái đang say sưa kể về tình cảm của mình cho nhau nghe, thảo luận về thái độ yêu thương của bạn trai mình. Tổ dĩnh ngồi lặng yên, nghe câu chuyện của hai cô gái. Cảm thấy chẳng có chút hứng thú, tính tiền rồi đi, bên cạnh quán ăn có một cửa hàng áo cưới. Tiếp tổ dĩnh cũng không biết mình bị làm sao. Đợi lúc cô tỉnh táo lại, cô đã đứng trước tủ kính nhà người ta ngẩn người một lúc lâu. Nhân viên của cửa hàng chú ý tới cô, cười Khanh khách. Đi ra kéo cô vào bên trong Tổ dĩnh đẩy mãi mà không lay chuyển được Nữ nhân viên cửa hàng nhiệt tình dây dưa Nên vị lôi vào Tôi chỉ xem một chút thôi Không có muốn kết hôn Xem một chút cũng được Không nhất định phải mua mà Nữ nhân viên cửa hàng cười cười Rồi đưa cô đi lên tầng 2 xem lễ phục của cô dâu Chiếc áo cưới này ngày hôm trước Mới từ London mang tới đây Rất đẹp đúng không ạ Nữ nhân viên cửa hàng chỉ vào mẫu Trên người Maner Canh giới thiệu Tổ dĩnh không nhận được khen ngợi, thiết kế sang trọng, chất liệu rất tốt. Cô chạm nhẹ vào chiếc áo cưới ấy. Cô mà mặc bộ này nhất định rất đẹp. Nữ nhân viên cửa hàng dỡ lễ phục xuống, muốn tổ dĩnh mặc thử. Tôi không muốn kết hôn. Có sao đâu, một ngày nào đó cô sẽ muốn kết hôn thì sao? Thử một chút nhé, không phải cứ kết hôn mới có thể thử mà. Tổ dĩnh từ chối, nhưng cô nhân viên cửa hàng cứ kiên trì mãi, hay là cứ thử xem sao? Mặc áo cười vào, đứng ở trước gương Tổ dĩnh khẽ cầm làn váy Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của mình Nhớ tới mơ ước rất lớn lúc tuổi còn trẻ Không phải là sự nghiệp thành công Không phải là công thành danh toại Nên làm đại nhân vật nào Lúc ấy nguyện vọng rất nhỏ bé Chỉ là muốn làm tân nương của một người nào đó Sinh ra một đàn con mập mạp Chỉ quan tâm tới tình cảm chân thành Chẳng bao lâu sau Biến thành như ngày hôm nay Kinh thường tình yêu và hôn nhân, bước lên con đường không tình yêu. Nữ nhân viên cửa hàng tiếp tục khen ngợi tổ dĩnh rất đẹp. Tổ dĩnh nhìn gương, có chút muốn khóc. Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, tổ dĩnh mở túi lấy điện thoại ra. Alo? Anh ốm rồi. Xài trọng tâm, hầm hấp gọi tới chỉ nói một câu như vậy. Cái gì? Hắn khẳng khẳng giọng nói lại. Anh bệnh rồi. Bệnh gì? Quái, ngày hôm qua không phải là yên ổn rồi sao? Cả người anh nóng lắm Sốt à Sốt 39 độ 39 độ Tủ dĩnh đi vào phòng thử áo Vừa nói chuyện Vừa kéo khóa của áo cưới để thay ra Dạng cô có chút lo âu 39 độ khá cao đấy Đi khám xem thế nào Còn gọi điện thoại làm gì chứ Em tới đây đi Gì cơ Dạng hắn sao lại thế này Chăm sóc anh Hả Cô nhầm không thế Đầu anh đau lắm Đau, đau cái gì? Tổ dĩnh nóng này Mau nằm xuống, không đúng gọi điện thoại cho bạn bè anh đi. Gọi người đưa anh đi bệnh viện đi. Em tới đây đi. Vẫn là câu này. Rất đáng thương mà. Nếu không, tôi giúp anh gọi xe cứu thương nhé. Xài trọng tâm nghe xong, lạnh lùng nói. Không cần. Thế rồi ngắt máy. Tổ dĩnh lập tức gọi lại. Thật lâu sau, xài trọng tâm mới bắt máy, nàng ra lệnh. Nhanh đi tới chỗ bác sĩ đi. Anh muốn ngủ. Thế có bị nôn không? Anh thấy lạnh Tôi có biết một bác sĩ Để gọi họ qua khám cho anh Đủ tình nghĩa chưa Không cần Tôi gọi xe cứu thương nhé Đủ tích cực chưa Không cần Tôi có người bạn ở gần nhà anh Gọi hắn tới dẫn anh tới bệnh viện nhé Hết lòng quan tâm giúp đỡ Hắn vẫn chỉ nói một câu Không cần Mà uống thuốc hạ sốt đi Trong nhà có thuốc không Cuối cùng lại phải tìm phương pháp xử lý đúng là tiết tổ dĩnh cô rất có nhiều cách không uống giải trọng tâm vô pháp vô thiên cô đã cố hết sức rồi sao anh lại như vậy chứ tổ dĩnh tức giận giải trọng tâm ngượng ngùng nói không cần đến coi như hết chuyện không cần phải giả bộ quan tâm em không thật lòng vừa nói xong lập tức tắt điện thoại tổ dĩnh nhắm mắt lại dùng sức đóng mạnh điện thoại lại mặc kệ anh ta lớn rồi còn không tự biết chăm sóc bản thân cho đáng đời thay quần áo rồi khỏi tiệm áo cưới tổ dĩnh vậy taxi về nhà ngồi ở hàng ghế phía sau tâm tư cứ quẩn quanh lúc nãy 39 độ không phải là chuyện đùa chẳng may đầu anh ta bị làm sao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net